Các bạn đang nghe tại đọc phone về cho Mỹ ở nhà Mỹ hồi hộp cũng không kém làm biết giờ này Lộc đã tới phi trường nàng cầm tờ báo ngồi trên salon ngay bên cạnh cái điện thoại và bảo trình lúc nào cũng phải tứcc trực bên cạnh nghe tiếng phonereo Mỹ giật mình trồm người dậy niệm lao aii quái đó đó anh trả lời đi trình lắc đầu nhìn Mỹ mỉm cười cái con bé này lắp chuyện quá dù chưa hiểu đầu đuôi ra sao Trình đã mơ hồ đoán rằng Có kẻ dại khờ nào đó Đang bị Mỹ quấy phá Trình áp ống nghe vào tai Mắt đâm đâm nhìn Mỹ Và nói Hello Đầu dây bên kia Lộc hơi khựng lại bị thất vọng Đã nói Xin xin lỗi cho tôi nói chuyện với cô Mỹ ạ Mỹ đặt một ngón tay lên miệng Và lắc đầu lia lia làm hiểu Trình đáp Thưa ông cô Mỹ không không còn ở đây nữa Xin lỗi ông là ai ạ Lộc ngạc nhiên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 Tôi từ miền Đông bay qua đây Cô Mỹ hẹn sẽ đón tôi ở phi trường Thưa ông tôi tôi chờ đã cả tiếng đồng hồ rồi Ông có cách nào tìm cô Mỹ dùm tôi Cho tôi liên lạc Tôi cảm ơn ông lắm Giọng lọc đầy nước mắt khiến Trình chịu đựng không nổi Chàng khẩn khoản đưa mắt nhìn Mỹ Như chính chàng đang bị hất hồi Mỹ rằng ông nghe cục mạnh xuống Và tàn nhẫn nói Dẹp thằng cha đó đi Lập tức Trình đứng dậy Giang rộng hai cánh tay và nói lớn Tôi không hiểu nổi chịu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 Mình tội nghiệp người ta, nhưng người ta có tội nghiệp mình đâu? Trình nhân mặt hỏi, nhưng cái ông này là ai? Hẹn hò với chị từ bao giờ mà mới qua đây? Chị mà không hứa sức mấy người ta dám mua với máy bay bay sang tìm chị. Trình vừa dứt lời thì điện thoại lại gieo vang, chẳng khượng lại đưa mắt nhìn Mỹ làm hiệu bảo Mỹ trả lời. Nhưng Mỹ gan góc lắc đầu. Chờ tiếng gieo thứ năm, Trình lại phải miễn cưỡng nhắc lên và nói hello. Đầu dây bên kia lại vẫn là giọng của Lộc.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 Đầu dây bên kia lộc im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nói nhỏ. "Vâng vâng, thôi thôi, xin cảm ơn ông." Gác phôn rồi, Lộc dưng dưng đước mắt xách vali ra khỏi nhà kiến, đón taxi trở lại Holiday Inn, nơi hẹn hò tội lỗi với Mỹ cách đây mấy tháng. Bước vào phòng, Lộc quăng vali rồi để nguyên y phục nằm vật ra giường. Người bồi phòng đứng rỡ chờ Lộc trả tiền tip, Lộc vô tình quay mặt vào vách không biết sự hiện diện của gã. Lão phải ho lên một tiếng, Lộc mới sực tỉnh, móc túi trao cho gã tờ giấy năm đồng. Lão nói cảm ơn rồi hỏi Lộc có cần gì thì cho gã biết. Lộc chán nản đuổi gã ra và lên giường nằm tiếp. Cuộc đời khốn nạn thật. Lộc vẫn tự hào mình khôn ngoan hơn đời, chưa bao giờ bị lừa Vào thế giới cơ đàn bà thế mà chỉ trong vòng hai tháng đã vướng hai vố rất nặng. Mối hận này biết đời nào quên được. Lộc đứng dậy bước ra ban công, thành phố về chiều nườm nượp xe cộ, nhịp sống cuồng nhiệt sinh động, người người chen trúc lại qua không hề biết đến trong căn phòng nhỏ này có kẻ đang u sầu vì trái tim rớm máu. Lọc quay vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net